Làm sủng phi như thế nào? Như bé hôi hôi chương 52 Quý Thủy Là bà gì đến thăm mỗi tháng đấy ạ? Mấy ngày nay Hoàng hậu ở Ly Khôn Ninh Cung bế quan lễ Phật không hề đi ra ngoài cũng không tiếp khách Mặc dù mọi người đều biết vì ở Khôn Ninh Cung này chính là chọc Hoàng thượng mất hứng nên bị cấm túc Nhưng trật tự trong khôn ninh cung vẫn như thường ngày Nhóm cung nhân không có chút cảm giác hoảng loạn nào Trong điện Hoàng hậu mới tắm rửa xong Ngồi ở trước bàn trang điểm nhắm mắt dưỡng thần Để bọn cung nữ tiếp thân cầm khăn lao khô tóc Lúc này đại cung nữ liên Nguyệt tiến vào hồi bẩm nói Nương nương bên kia truyền tin đến Hoàng hậu chậm rãi mở mắt, ý bảo các cung nữ lui xuống, chỉ để lại mỗi tâm phúc liên nguyệt của mình. Cầm lược trải sư qua mái tóc, mới mở miệng nói, sao rồi? Bẩm nương nương, Hà Đại Lực đã bị trưởng đánh chết, nhưng là hiện phi vẫn chưa phải chịu phạt. Liên nguyệt cung chính báo cáo tin tức mình vừa thu được lên hoàng hậu. Hoàng hậu nghe xong, trái lại có chút khó hiểu. Chẳng phải nghe nói Nguyễn Quý Tần đã đến chính kiện cung sao án theo những chuyện lúc trước. Nguyễn Quý Tần không phải là loại người có thể nhìn được tức giận. Vì ước hiếp đến mức này làm sao có thể không gây náo loạn một phen. Ít nhất cũng phải cáo trạng với Hoàng thượng mới đúng. Hiện phi trong lúc cai quản nhiễm chứ cục để xảy ra chuyện Lại còn liên lụy tới đỉnh quả tim trong thân thể hoàng thượng Thế nào cũng cần phải trừng phạt nhỏ một phen Không phải sao Hoàng hậu tất nhiên sẽ không ngờ tới A huyển không chỉ không cáo chẳng Mà còn khuyên hoàng thượng bỏ qua chuyện này Đúng vậy Huyển quý tần bây giờ còn đang ở trong chính kiện cung Chỉ là tình huống cụ thể thế nào Mô cũng không rõ Chỉ biết là hiền Phi khi từ chính kiện cung đi ra sắc mặt không tốt Nghe vậy Hoàng hậu huyện gật đầu Tuy không bị trừng phạt Nhưng sắc mặt Hiển Phi không tốt đã phản án tình huống này cũng không được hay do gì Ít nhất Hiển Phi không gặp được vận may Nói không chừng còn bị hoàng cưỡng săn dạy một phen. Nghĩ đến điều này, tươi cười trên mặt hoàng hậu cũng sảng rỡ hơn trước. Kết quả sự việc tuy bất ngờ, nhưng quá trình hẳn cũng gần giống như suy nghĩ của mình. Thế sự vốn vạn biến, thành được một nửa cũng coi như tốt rồi. Tuy đã trải qua một lợt thay người gây tổn thất không ít quân cờ, Lại còn bị giam cầm ở khu ninh cung Nhưng dấu sao nền móc tại trong cung của hoàng hậu cũng sâu Sau lưng còn có thừa ăn hầu phủ chống đỡ Muốn tìm vài người tới ngán chân hiền phi cũng không phải việc khó Lúc trước hiền phi làm đủ loại chuyện Hoàng hậu đã sớm hoài nghi Ngặt nỗi vì chưa có chứng cứ Nhưng lúc này Hiển Phi ở ngoài sáng Mình ở trong tối Hoàng hậu tức sẽ không bỏ qua cơ hội này Hoàng hậu vốn dự liệu huyền quý tần sẽ không nhìn xuống cơn tức này Đi khiến chương cung cùng Hiển Phi náo loạn một phen Đem việc này làm lớn lên Tốt nhất là có thể để cho Hoàng thượng Tước đi huyền quản cung vụ của Hiển Phi Nhưng lại không nghĩ tới lại bỏ qua bước tính toán này của huyện quý tần Than một tiếng đáng tiếc Tay hoàng hậu chải tóc một chút Kéo mái tóc liền không tránh khỏi đau đến hít một hơi Ánh mắt đột nhìn tới bản thân mình trong gương đồng Lờ mờ nhìn thấy dáng vẻ dung mạo xinh đẹp tuổi trẻ vẫn còn Nhưng không biết tại sao trong lòng lại dâng lên nỗi ưu tư không rõ Để lượt ngà xuống Hoàng hậu đưa tay xoa nhẹ khói mắt của mình Hỏi Liên Nguyệt đang ở một bên Liên Nguyệt Ngươi nói xem bổn cung thật sự đã già rồi sao Liên Nguyệt vội vàng đáp Tiểu thư một chút cũng không già Nhìn vẫn sống như khi còn trong phủ vậy Không hề dính sáng đến chút xa nào Liên Nguyệt từ nhỏ chính là thị nữ bên người hoàng hậu Phùng bồi hoàng hậu suốt một chặng đường Có thể nói là người hoàng hậu coi trọng nhất Nghe câu hỏi này của chủ tử Liên Nguyệt ngay cả sưng khô trong phủ cũng nói ra Hoàng hậu nghe xong trên mặt vẫn không thoải mái như cũ Chính là lắc lắc đầu Nếu bạn về vẻ bề ngoài Nàng không giả Nhưng trong lòng của nàng Suốt cuộc không thể so với thuộc còn ở trong phủ Bống Hoàng hậu cảm thấy có chút mệt mỏi Là vì điều gì Bản thân hoàng hậu cũng không nói rõ được Chỉ biết là nếu đã đi trên con đường này Cho dù phải đối mặt với vô cùng vô tận âm mưu tính toán Mình cũng phải lên tinh thần để tiếp tục chiến đấu Ngày khẩu cung khẩu cung lan truyền tin quyển quý tần được sự chấp thuận của Hoàng thượng Đặc biệt ăn chuẩn bản giá bầu bản với vua ở chính kiện cung nửa tháng Cũng có phi tần tin tức linh thông biết được phân lệ của huyện quý tần bị cắt xén Được hoàng thượng sủ lòng thương Để nàng lại ở chính kiện cung bản giá Tin tức vừa ra Còn không phải là có người thầm nghĩ huyện quý tần này thủ đoạn thật quá tốt Phân lệ bị cắt xén còn có thể làm cho an bài như thế Cũng có phi tần cười nhão hiền phi Đoán chừng hiện phi trông coi cung quyền Muốn mượn chuyện này chèm ước quyền quý tần Lại không ngờ trộm gà không được còn bị mất nắm gạo Trái lại đưa quyền quý tần vào chính kiện cung nửa tháng Điều này chẳng phải có nghĩa là đêm khui hoàng thượng ước sẽ không đặt chân đến hậu cung nữa sao Thêm nữa hoàng thượng lúc trước bẩn rộn việc quốc sự Đã nhiều ngày sau đó chưa hề tiến vào hậu cung. Bởi tâm tư của một mình Hiền Phi mà làm liên lụy chút tỉ mỗi ngần này thời gian không được thấy thánh nhan Trong lòng các Phi tần ít nhiều có chút bất mãn. Nhưng e ngại thân phận cùng thủ đoạn của Hiền Phi. Hiện nhiên sẽ không có ai không thức thời mà nhắc tới trước mặt Hiền Phi. Sống ở trong chính kiện cung ăn ngon uống ngon chỉ không nghĩ đến ngày hôm đó lại có quý Thủy tới A huyện từ khi có kinh lần đầu liền kèm theo trứng đau bụng kinh theo lời đại phu nói là bởi vì cung hàn tử cung lạnh đưa tới sau khi thành thân con lẽ sẽ giảm bớt một chút nhưng sau khi A huyện Tiến cung thì tầm Chứng đau bụng kinh này vẫn không đỡ hơn như lời thầy thuốc nói. Mỗi tháng vẫn như cũ nhất định đúng giờ cha tấn A huyện một phen. Lúc này bản thân đã chuẩn bị tốt. A huyện chỉ có thể ôm túi trường nóng co rút trên giường nhỏ. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mệt tái nhợt. Hoàng thượng sau khi xử lý chính sự xong. Trở về chính kiện cung đang muốn cùng A huyện dùng cơm chư Vừa vào cửa điện liền phát hiện vật nhỏ vốn nên chạy nhảy tới đón tiếp Mình lại không thấy bóng sáng Điều này thật kỳ quái Kể từ khi biết vật nhỏ này muốn mình thu nhận nàng vào ở chính kiện cung Nhất định muốn mỗi ngày dùng bữa cùng hắn Quy định giờ ăn ba bữa ở chính kiện cung luôn luôn chuẩn xác Nếu hắn không trở về đúng lúc Tinh quái này nhất định phải đi lại lòng vòng trong chính kiện cung để chờ đợi Lúc này hoàng thượng trở về đúng giờ nhưng lại không hề nhìn thấy A huyện Khó tránh khỏi kỳ lạ Vào nội điện Liện nhìn thấy A huyện của mình nằm ở trên giường Thoạt nhìn chính là dáng vẻ thân thể khó chịu Hoàng thượng vội vàng đi qua nhìn kỹ một phen ngồi ở trên giường. Hoàng thượng nắm bàn tay nhỏ bé lạnh léo của A huyền, thấy mồ hôi diễn ra trên trán A huyền. Giáng vẻ không khác lắm so với thời điểm trúng lục lần trước. Hoàng thượng cho rằng A huyền lại ăn phải đồ gì không sạch sẽ hoặc là bệnh cũ tái phát. Không ngừng phân phó lý đắc nhàn mời thái y tới Động tác lần này của Hoàng thượng A Nguyễn tất nhiên cũng biết đến Chứng đau bụng kinh khiến cho người ta khó chịu ở ngay tại nơi này Làm cho người đau đến ghê gớm lại không cho người bất tỉnh Chỉ có thể nỗ lực chịu đau Cố gắng cầm tay Hoàng thượng Tần thiếp tần thiếp không đáng ngại Hoàng thượng không cần mời Thái Y tới đây Từng chữ, từng chữ của lời nói rất nhanh liền nhảy ra ngoài Có thể thấy rõ người nói những lời đó đang cực kỳ khó chịu Hoàng thượng theo bản năng nhếu mi Đã như vậy còn không truyền Thái Y Càng quấy, các ngươi hầu hạ thế nào vậy? Nhưng mà cơn tức này không thể xả vào A huyện chỉ đành phát tác với nhóm cung nữ phục vụ trong điện Các cung nữ nghe hoàng thượng quát mắn Lập tức quỳ xuống không có một chút xíu chần trừ Hoàng thượng đừng trách các nàng Là tận thiếp không cho chuyện thái y các có xính liếu gì đến các nàng Thấy hoàng thượng như thế A huyện không thể không lên tiếng giải thích Chứng bệnh đau bụng kinh này mà truyền thái y cũng chẳng ít gì Còn phải uống một chén thuốc nắng lớn Chi bằng cứ cố chịu vậy Nàng cũng thật làm liều Nghe A huyển nói một câu nhẹ bang như vậy Lại quay sang Lý Đắc Nhàn Lý Đắc Nhàn Sao ngươi còn chưa đi mời thái y Làm gì mà lệ mệ thế Không được đi âm thanh này tuy yếu ức, nhưng bên trong lại bao hàm ý cực kỳ cố chấp. Lý đắc nhàn bị kẹp giữa hai vị này. Đi không được mà không đi cũng không xong. Đắc tội một người cũng không được. Thật sự rất khó xử. Nàng lại còn quẩy cái gì đắc là bộ dạng này rồi còn không cho truyền thái y. Chấm sai bọn họ đem thuốc của ngươi làm thành viên tròn là được Hoàng thượng cho rằng A huyển sợ uống thuốc mới không cho truyền thái y Liền dỗ dành như thế A huyển thở dài Tuy là nói ra không hay cho lắm Nhưng nếu không nói rõ vị này sợ là nhất định phải mời thái y tới A huyển cũng không muốn Tần thiếp không phải thân thể không thoải mái cũng không phải là mệnh cũ tái phát Là cần thiết tới quý thủy Cắn răng nói xong câu này A huyện quay đầu nhắm hai mắt lại Không nhìn hoàng thượng Thực ra ở hiện đại việc một cô gái đến tháng là một chuyện rất bình thường Không khó khăn mở miệng như vậy Nhưng thân ở Đại Tế Quốc tương đối bảo thủ Muốn A huyện nói trắng ra như thế cũng rất ngượng ngùng nha Mà hoàng thượng nghe xong nhất thời cũng sửa sốt Nhóm phi tần lúc quý thủy đến thì sẽ chủ động tránh hắn Và lại những tên đứng đầu bảng cũng sẽ bị lấy xuống Đối mặt với chuyện phi tần đến tháng này Hoàng thượng đây là đại cô nương lên kiểu hoa lần đầu tiên Không hề có kinh nghiệm Hoàng thượng cũng không biết nên làm gì bây giờ Chỉ là nhìn bệnh trạng của A huyền không có chút sáng vẻ thuyên giảm nào Cũng không tiện nói thẳng với A huyền liền hỏi cung nữ hiểu gió vì ở một bên Các ngươi khi tới quý thủy cũng bị như vậy đau đến co lắp sắc mặt trắng bệnh Cung nữ này còn chưa trải qua việc đời Lời này của hoàng thượng vừa hỏi xong Đại gia họa liền đỏ mặt Cũng có gan lớn nhỏ dòng trả lời Hồi hoàng thượng Người con gái khi đến quý thủy Tình cũng đều không giống nhau Vậy thấy hoàng thượng còn muốn hỏi tiếp A huyện nằm ở trên giường nhìn không được Nếu còn tiếp tục hỏi như vậy nàng sẽ không muốn gặp ai mất Một phen liền kéo tay áo hoàng thượng Hoàng thượng không được hỏi nữa Thấy vật nhỏ nói chuyện với mình Hoàng thượng liền quay đầu nhìn về phía A huyện Nàng tới quý thủy sao lại nghiêm trọng như vậy Thôi vẫn nên tuyên thái ý đến nhìn một chút đi Chuyện phái nữ hoàng tuy có nghe đến nhưng cũng không hiểu kỹ hơn Nhìn tình huống này vẫn nên tuyên Thái Y đến đây cho chắc Cũng không màng đến ồn ảo của A huyện Sai Lý Đắc Nhàn đi mời người giỏi phổ khoa của Thái Y viện tới Thái Y vội vã bị Lý Đắc Nhàn lôi kéo tới chính kiện cung Tới rồi nhìn chút Thì ra là bắt mạch cho huyển quý tần đang đắc sủng Còn tưởng rằng huyển quý tần hư thư thực thực chuyện có thai đại sự như vậy Chưa hề nghĩ tới lại là vì chứng bệnh đau bụng kinh phổ khoa mà đến Sau khi bắt mạch kê đơn thuốc Thái đi chắp tay với hoàng thượng hồi bẩm Hồi hoàng thượng huyển quý tần nương nương cũng không quá đáng ngại Chỉ là bởi chứng bệnh cung hàn Trong thời kỳ quý thủy nương nương phản ứng kịch liệt hơn so với nữ tử bình thường Nói thẳng ra chính là A huyện có thể đau bụng kinh mãnh liệt hơn chút so với những người con gái khác Nhưng hoàng thượng lại không phất tay để thái đi đi Nhìn thoáng qua A huyện đã vội đầu vào trong chăn Không ngại họp hỏi kẻ dưới nói Vài ngày trước đó chẳng phải đã bắt đầu toa thuốc điều dưỡng thân thể cho huyền quý tần sao. Sao lại không có hiệu quả? Thái tất nhiên không dám chậm chế. Cung kính đáp. Phương thuốc kia nương nương tuy đã dùng được chút thời gian. Nhưng hiệu quả cũng không thể nhanh như vậy. Dược tính mạnh không thể dùng. Thân thể nương nương vẫn còn cần từ từ điều trị. Hoàng thượng gật gật đầu, lại nói, Ngươi đi đem dược tạo thành thuốc viên đưa đến đây đi. Thái y gật đầu một cái, Tất nhiên không dám không tôn theo, Nhưng hơi thoáng qua chút suy tư, Lại nói, Trứng đau bụng kinh của nương nương, Nguyên do là bởi trứng cung hàn, Dùng thuốc viên lâu xài cũng tốt, Chỉ là nếu muốn giảm bớt chứng bệnh đau bụng kinh này, vẫn nên uống chút các loại nước canh nóng cho tốt. Nghe những lời này, hoàng thượng gật gật đầu, sẵn sò ung nữ đi theo thái y để nhận thuốc. Thuốc sắc xong được bưng lên lại để cho thái sáng đi phân phó ngừa tiện phòng nấu chút nước canh tầm bổ đến. Sau đó lôi A huyển từ trong chăn ra Không sợ buồn sầu làm tư mình A huyển nhưng lại nhẹ đánh hoàng thượng một cái Hoàng thượng sao lại mời Thái Y đến Tần thiếp nói cũng không màn Nói cho hoàng thượng biết mình tới quý thủy vốn đã rất ngượng Lại còn muốn mời Thái Y đến A huyển thật sự có chút bất lực Nàng đã như vậy còn không muốn cho Thái Y nhìn qua Chẳng lẽ đau đến chết mới tốt Hoàng thượng nhìn thoáng qua vật nhỏ không biết cảm ơn này Đác la phản bác lại Còn ghép bỏ hắn A huyện biết Hoàng thượng quan tâm mình Nhưng mà tứ vật thang điều dưỡng thân thể này và vân vân khi ở nhà A huyện cũng uống qua Chẳng qua ngại hương vị kỳ lạ liền không kiên trì nổi Mà quý thủy đến để cho đại phu kê đơn thuốc Trong lời nói là nếu uống thuốc giảm đau Sợ rằng sau này khi có thai không tốt cho cho đứa nhỏ Chứng đau bụng này A huyện trái lại thà rằng cái gì cũng không uống Cố gắng chịu đựng Tứ vật than Bao gồm 4 vị Xuyên không, đương quỷ, thuộc địa và mạch thượng Rất tốt đối với các vấn đề về kinh nguyệt Lao tâm suy nghĩ gây tổn hại nhan sắc Tần Kiếp không muốn uống thuốc Tần Kiếp nghe nói trong kỳ quý thủy mà uống thuốc Mai sau nếu có bầu sợ là không tốt cho ai nhi Dù sao trong thuốc cũng có 3 phần độc Nghe thấy á huyện yếu ớt nói ra nguyên nhân không cho hắn tuyên thái y Trong lòng hoàng thượng dường như bị thứ gì đập mạnh vào Đem á huyện ôm vào trong lòng Đầu ngức Chấm để cho bọn họ kê thuốc cho nàng đương nhiên đều là để điều dưỡng thân thể Dùng cho nàng điều dưỡng rất tốt Dĩ nhiên sẽ mang thai mẹ Đến lúc đó chấm tự sẽ để cho Thái Y trần đoán bệnh cho nàng đổi phương thuốc cũng không thành vấn đề Nàng còn lo lắng linh tinh cái gì A huyển nghe xong liền khẽ gật đầu Y lý cổ đại huyên thâm Nàng vốn cũng không nghiên cứu quá sâu Chỉ biết một chút sơ sơ do trước khi vào cung tấm ma ma bổ túc cho Làm sao có thể hiểu rõ như Thái Y được Chỉ chốc lát sau Hoàng thượng sai ngữ thiện phòng chế biến nước canh đưa đến Còn bốc lên chút hơi nóng Nghĩ đến lời của Thái Y Tề diễn chi rất là tự giác số A huyển uống hết nước canh Một tay cầm bát nước thuốc Một tay cầm thề bạ Khi đúc nước canh cho A huyển còn thổi nhẹ vài cái được vua một nước phục vụ phi tần A Uyển coi như là người đầu tiên. Lý Dắc Nhàn ở một bên nhìn dáng vẻ hoàng thượng như vậy đã không còn kinh sợ nữa. Nội tâm đã không còn ý kiến gì, chỉ muốn trở về sẵn dò tiểu đệ tử cẩn thận. Đi theo uy quý tần làm việc thật tốt, trung thành thờ hạ chính là có tiền độ lớn. Uống xong một bát nước canh trái lại cũng giảm bớt chút đau buốt dưới bụng A huyển. Nhìn A huyển tới quý thủy cũng giống như là bị bệnh. Ấm ướp nằm ở trên giường hẹp. Giáng vẻ tức sần không muốn gặp hoàng thượng. liền sờ sờ đầu A huyển. Thuận tiện nói. Chờ quý thủy của ngươi qua. Chấm liền dẫn ngươi ra ngoài Đạt thanh vậy. Đạp Thanh, bạn nào đọc truyện Kiều thì biết xui đó Chính là đi dạo trong tiết Thanh Minh Lúc này đã cần vào hạ Đạp Thanh cũng là phần đuôi của Đạp Xuân Nghe được có thể đi ra ngoài chơi A huyền ngược lại vẫn nổi lên hứng thú Trong lúc nhất thời mặt mày con lên Hoàng thượng có giữ đúng lời nói Hoàng thượng cười Đã gọi là quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy Cũng chi là thiên tử hắn Nếu đã hứa hẹn Chắc chắn sẽ không nuốt lời Vật nhỏ này lại dám nghi ngờ hắn Chắc ai cũng biết xui nhưng vẫn nói lại Một lời của quân tử nói ra Bốn con ngựa cũng không kéo lại được Chỉ cần nàng ngoan ngoãn uống thuốc Bồi dưỡng thân thể Chấm tất sẽ không nuốt lời Nhưng mà huyện không nghĩ tới Nguyên nhân bởi vì muốn được đi đạm thanh Viên thuốc của nàng lại sinh sôi nhiều thêm vài lọ